Một cánh tay khẳng khiều với những lớp da bỏng chốc đằng bám lấy Khương mạnh của Quang cũng xuất hiện Cái đôi mắt chỉ con lại trong mắt Nó liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm một thứ gì đó Đừng, đừng lại gần đây Tôi cố gắng xua cánh tay thật mạnh về phía trước Sự sợ hãi càng ngày càng lớn chiếm lớn hơn Một cánh tay lạnh ngắt đang cầm chặt tay của tôi kéo đi Tôi đạp mạnh vào nó Dùng đi nhanh lên Tôi mở mắt ra thấy Quang đang cầm tay tôi lôi đi Cái xác kia cũng đã biến mất Tôi giật tay lại Tôi không đi Cậu buông tôi ra Quang không chịu buông tay gương mạnh nhằn nhó nhìn tôi Cậu không đi sẽ chết đó Tôi đi theo cậu mới chết Quang buông tay tôi khi tới ngoài cửa sổ Một cô gái với gương mặt đầy máu đang bám vào cửa chui vào trong Tôi lúc này không biết phải làm sao Đành nấp sau người của Quang Cô đừng bắt cô ấy Ngày phụ nữ không hề thay đổi ý định, cô ta cứ như vậy tiến đến gần hơn chỗ tôi và Quang. Cưng mặt lần này rõ ràng đó là của dì Hòa, không phải cưng mặt giống như tối đêm trước. Dì Hòa, sao dì muốn bắt cháu đi? Dì ấy không còn là dì Hòa của ngày trước, dùng hãy chạy đi, nơi này để tớ. Quang hất mạnh cánh tay của tôi để chạy ra ngoài cửa, bàn tay Quang giơ ra phía trước chặn dì Hòa lại. Tôi loáng thoáng nhìn thấy trên ngực của dì có một chữ gì đó rất lạ. Nhưng vì mài chạy trốn nên tôi không dám nhìn kỹ. Chỉ còn lấp ló sau cái cúc áo cài hờ hững trước ngực của dì. Quang, con cậu. Vừa ra đến cửa tôi ngoái đầu lại nhìn Quang. Quang xua tay mà nói, cứ kể tới cậu đi đi. Tôi lào ra khỏi cửa bên ngoài không hề có một bóng người. Bố tôi cũng không thấy đâu. Tôi chạy vội chỗ quầy lễ tân lên tầng 3. Nhưng tôi không hề có ai Tiếng bước chân từ giấy phòng bệnh của tư vọng đến Nó nặng nề và âm vang Tôi cố gắng tìm chỗ trốn phát hiện ra Chỗ mà lần trước tôi đã từng vào đó Căn phòng tỏa ra một sự lạnh lẽo hệt như một nhà xác chứa người Mỗi thuốc sách trùng bám đầy trong không gian Tiếp tôi như loạn nhịp khi nghe thấy tiếng bước chân lẫn trong tiếng xe kéo của các y tá dùng để kéo thuốc Nó kêu lên những tiếng kèn kẹt. Bất chợt nó dừng lại cách chỗ tôi ẩn nấp vài bước. Tôi bị miệng chặn vào mũi để thở, không quá lớn, khiến cho người bên ngoài có thể nghe thấy. Tiếng gió từ đâu thổi tới giấy hành lang từng tiếng u u như đêm thu vậy. Cơ thể của tôi lạnh thấu xương, phía đằng sau tôi là một căn phòng lạnh lẽo như một hầm băng. Dung Tiếng gọi của Quang đúng là cậu ấy khâu lé cậu ấy đã thoát khỏi dịu hòa tôi định bước ra thì tiếng kẹn kẹt của xe kéo lại vang lên nó liên tục bị van và đầm vào hai bên tường tôi chợt nghĩ nếu là quang thì cậu ấy kéo chiếc xe ấy làm gì vậy ai mới là người bên ngoài kia dung ơi lại là tiếng của quang vang lên cùng tiếng xe kéo nó lảnh léo âm mưu hơn cả không gian xung quanh tôi tôi muốn ngó từ đầu ra xem đó là ai Vừa nhòi người ra khỏi chỗ tín về phía cửa thì một bàn tay lệnh ngắt đến đằng sau kéo tôi lại. Tôi giấy rùa và Thùy Mạnh khều tay vào người đằng sau. Người đó vẫn không chịu buông. Đó là một người đàn ông. Vì bàn tay rắn chắc và tỏ bản che tới nửa khuôn mặt phía dưới của tôi. Im nào, tôi đây, quang đây. Thì ngừng vùng vẫy quang cũng vì vậy mà thả tôi ra. Tôi xoay người về phía sau. Thương mặt xanh nét được ánh trăng chiếu rọi vào mặt của Quang Làm tôi hoảng hồn Quang lại chụp lấy người tôi Gắn đôi môi lạnh ngắt của mình vào môi tôi Tôi cố giấy rồi chẳng phải cậu ấy Luôn là một linh hồn sao Tôi không thể yêu thương hay hôn một linh hồn cho được Bên ngoài tiếng xe cáo trật dừng lại Ngay trước cửa phòng tôi đang trốn Tôi và Quang đều đứng hình Cánh cửa kêu lên từng tiếng kẹt kẹt Được người ta mở ra Từng tiếng bước chân nặng trịch đạp trên nền đất. Nó dừng lại ở cửa một hồi, rồi lại tiếp tục tiến vào. Tôi và Quang đã chui vào bên trong một khoang đựng xác Tôi mở từng ô đựng xác rồi đóng lại bên tai, cơ thể của tôi du lên cầm cập. Quang ôm lấy tôi, cơ thể của bạn lúc này cũng lạnh lẽo hệt như không khí xung quanh. mọi tôi lạnh đến nỗi mà đập liên hồi vào nhau. bóng một tiếng động mạnh bên ngoài hành lang, Ngày nào đó dừng lại, những bước chân nặng nề quay ra ngoài, tiếng cửa sắt kèn kèn văng lên và đóng lại. Tôi lập tức đạp chân, đẩy chân hộm đường sắc ra, tôi thở mạnh và nhụm người dậy. chợt nhớ ra người tiền nay đến giờ ôm tôi không phải là Quang mà là người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tôi sợ ngài hét lên khi thấy gương mặt nhợt nhạt, cơ thể không có mặc gì cả, chỉ được phủ lên một lớp vải thu trắng. Khi tôi ngồi dậy nó bị hất tung ra. Bụng anh ta loạn lộ như bị ô tô cán ở giữa. vết máu được làm sạch, nhưng ruột của anh ta bị lộ hẳn ra ngoài. Im lặng nào. Một giọng nói quen thuộc, từ từ phát ra gần cửa. Tôi nhận ra đó là giọng của Quang. Cậu cũng ở đó từ bao giờ vậy? Tôi nhìn thấy cái xác rồi đậy nhìn Quang. Tôi ở đây từ đầu mà? Cậu cứ định ngồi đó ôm mãi cái xác này sao? Tôi là người yêu cậu đấy, tôi cũng biết ghen chứ. Nghe Quang nói như vậy, tôi cũng sợ hãi kinh sợ. cũng có một chút buồn cười, cậu ấy lại gần đỡ tôi xuống và nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đó vào bên trong. Tôi thì thào khẽ, sao vừa nãy cậu ra được mà tiếng động đó là gì? Không phải tiếng động để cứu cậu ra hay sao? Quang ngá mối của tôi lạnh ngắt tôi đẩy hắn ra, hóa ra cậu chỉ là một linh hồn. Ai mà yêu linh hồn được cơ chứ Cậu chê tớ sao Vậy thì cậu làm linh hồn cùng tớ được không Đừng hòng tớ còn yêu cuộc đời này lắm Chưa không muốn chết đâu Thế cười nói Quang gương mặt đượm buồn Trong chớp mắt tôi đã không thèm quan tâm cảm xúc của cậu ấy Mà lòi mò tiến ra ngoài cửa Giờ mình phải làm gì đấy Chà làm gì Khương mạnh đầy vẻ giận dỗi của Quang Khiến tôi có chút buồn cười cầu không có ý định bảo tớ chết cùng cậu đấy chứ. Tình cảm của cậu cũng ích kỷ thật đó. Quang liền nhăn mặt. Đôi mắt của cậu tự hồ như là nước ánh lên những tia sáng long lanh trong bóng tối. Lúc mà tôi cảm giác được đây không còn là quang tôi đã từng quen biết nữa. Đi theo tớ. Quang không chờ cho tớ đồng ý kéo mạnh tôi ra khỏi cửa. Bên ngoài hành lang. Những người trăm người thân ốm nằm ngổn ngang trên băng ghế. Bọn họ mặt ai nấy cũng đều có những nét ưu tư và mệt mỏi. Tôi định hỏi Quang tại sao vừa nãy tôi không thấy, mà bây giờ thì lại thấy bọn họ. Nhưng quay lại đã không còn thấy ai ở đằng sau. Đến một cái bóng hay dự âm của cậu để lại cũng không còn. Quang, Quang, cậu ở đâu? Nghe tiếng của tôi gọi, thì bố chạy lại ngơ ngác hỏi. Sao con lại ở đây? Con đi vệ sinh. Tôi từ chối việc gặp Quang, hay thường ra là gặp linh hồn của Quang. Ngoài trời đêm àm đạm, trần có tiếng gió mạnh tàn vào. Nhanh chóng là một cơn mưa xối xà đổ xuống. Con đi về phòng đi, đang ốm mà sợ bên ngoài này bị nước mưa nhiễm lạnh sợ ốm thêm đó. Bộ tôi kéo nhanh từ trở về phòng bệnh. Nước mưa bị gió tắp vào bên trong ban công. Từng thúc người chạy chú vào bên trong các phòng bệnh. Khi tôi trở về phòng, khá nhiều người đang ở đó, đặc biệt là một giường bệnh bên cạnh có một người đàn ông trả khoảng 30 tuổi. dáng người cao gầy, gương mặt nhợt nhạt có phần tính tái. Anh ta vừa mới nhập viện vì xuất huyết não. Ngài bác sĩ nói là may mắn vẫn cứu kịp, nhưng không biết có tình lại được không. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi, Tuy hơi nhiều tuổi nhưng tóc vẫn còn đen nhánh. Đôi mắt thâm quầng tăng gạo khóc thầm thiết bên cạnh. Có lẽ đó là mẹ của anh ta. Hiếu ơi, con tỉnh dậy đi, con đừng có bỏ mẹ. Những tiếng khóc nó nghẹt thì lượng vô cùng. Tôi bên này không dám nằm cứ như vậy nhìn chân chân vào anh ta. Trần người anh ta toát lên một làn gói đen mỏng manh. Làn gói đó cứ vẩn vơ xung quanh người của mẹ. Rồi tôi lại thành một chiếc bóng Tôi thấy lạ lùng nên không rời mắt bóng nhìn anh ta quay đầu lại Tôi giận mình quay mặt đi như không hề biết gì Tôi chợt nhận ra bản thân của mình có thấy hồn ma từ lúc nào Có phải tôi có một đôi mắt âm dương như kẻ ta nói không Tôi kéo tay của bố thò thè nói Bố con muốn về Con ở đây không ngủ được Con sợ mùi thức sắt trùng con đã khỏe đâu mà đòi về ở đây thêm mấy hôm nữa bố kéo tay già rồi tức giận nói rồi bố cũng sợ dường như bản thân tôi bị thuyết phục mà đổi ý kiến cho nên kêu tôi ở lại bố đi mua ít nước Chứ trong phòng cũng hết nước rồi bố đừng đi tôi run lẩy bẩy mắt liếc qua giường bên cạnh bố không nghe tôi nói mà đi thẳng người phụ nữ bên kia vẫn đang ôm lấy người con trai khóc nấc lên từng tiếng Còn con ma kia thì cóc mắt lên nhìn tôi Hắn trộm người về phía tôi liền nhanh mặt nhắc lại bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi lớn Con trai, con trai tôi đâu rồi? Tôi chợt mở mắt ra Một người đàn ông trung niên Già hơn bố tôi đứng mắt tìm kiếm xung quanh Ông ta dừng mắt lại ở người thanh niên kia Rồi gắm lên một tiếng Còn sao ra đàn đồng nỗi này con trai của tôi? Thì góc đó rồi xét lòng một người đàn ông sẽ khiến con mạc kia quay ngược trở lại. Tôi lặng lẽ ôm ngực nằm xuống giường quay mặt nhìn ra bên ngoài kéo chăn đắp lên tận miệng. Tôi sợ con mặt đó sẽ nhớ ra và sang hù tôi. Vì cái dáng vẻ tợm lượm của nó không hiểu sao, cái chăn tôi đang bị kéo dần xuống tôi lại kéo nó lên. Bố, con lạnh, đừng kéo chăn con. Cả hai người bên cạnh cũng đang khóc giật mình nhìn sang tôi. Với một ánh mắt kỳ lạ, tôi nhận ra bố không có ở đây, cũng chẳng có ai kéo chân của tôi cả. Hóa ra người thành điên bên cạnh biết tôi nhìn thấy, cho nên thử xem có phải tôi đang giờ vờ hay không. Hắn leo lên giường tôi rồi nằm xếp bằng chân, mắt chằm chằm nhìn vào gương mặt của tôi. Tôi lại giả đò như là không thấy, kéo chân đắp lên đến tận đầu. Trần dưới chân của tôi lạnh ngắt, một đôi bàn tay đang sợ vào bàn chân đang co do vì sợ của tôi. Tôi giả bộ đập mạnh chân rơi xuống đất, cũng theo đó hồn ma rơi xuống theo, cuộn trong cái chăn đó. Nhưng nó đâu có cho tôi thoát. Đầu của nó nhô lên khỏi thành giường. Cô nhìn thấy tôi đứng cầm. Tôi vẫn cố tình giả vờ như là không có nhìn thấy. Bên kia tiếng nước nở lại trầm xuống, bọn họ đều nhìn sang tôi. Bọn họ thấy tôi lăng hết một cách bất thường. Tất cả đại hắn, hắn dí sắt vào mặt tôi, buồn luồng khí lạnh chẳng vào khiến tôi co do. cút ra đừng có tới đây. Cô gái, cô sao vậy? Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh giường con trai đứng dậy, cầm chặt tay tôi chấn an, từng hất tay của bà ấy ra rồi quát lớn. Tất cả là do con trai cô, xin cô ngại bảo anh ấy tránh xa con già. Cô nói gì vậy, con trai tôi đang nằm bất động ở đây. Sao có thể động tới cô được chứ? Người mẹ giận dữ, nhăn mặt nhìn tôi rồi lại nhìn sang con trai của mình. Tường hất tung chân đến nhảy khỏi giường và chỉ vào hồn ma. Anh ta đang ở đó, cương mạnh té xám đang cố tình muốn hại tôi. Cô nói thế nào chứ? Thằng bé lúc còn sống nó là người hiền lành, sao có thể hại người được? Mẹ anh ta đang cố gắng thanh minh. Nhưng hồn mà đó nhếch mép cười mỉa mai. Trong phút trông tôi ủ chạy ra khỏi phòng, hắn vẫn đuổi theo tôi không rời nửa bước. Đừng có đi theo tôi, bố mẹ anh còn ở đó kìa. Tôi thích cô, tôi muốn bên cô. Anh điên rồi, chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt mà. Tôi sợ hãi khi bị hồn ma kia đuổi theo. Lúc bình thường không ma nào thèm, giờ nào tới lại tới đột ngột. Lại toàn âm hồn vất vưởng thích mình nữa chứ. Tôi lao ra khỏi giường bệnh, chạy dọc trên hành lang chân trườn đầy nước mưa. Dung, con đang đi đâu đấy? Tôi dừng lại không ngờ trượt chân ngát đầm xuống mông xuống nền nhà đau đứng. Xuyết xoa vài cái tôi quay lại với bố trong đầu hồ. Nếu bố không đưa con về, con sẽ chết tại đây mất, con cầu xin bố. Nghe thấy những tiếng khóc đầy nước nở cùng với những lời van xin của tôi, bố tôi mùi lòng vừa đi vào vòng còn mà đó quanh tay trước ngực đứng bên cạnh tôi đôi mắt của nó cười mỉm mày nhìn tôi cô em không thấy anh đẹp trai sao nó còn giống nhiều người theo anh lắm đó tôi mỉm cười nhìn hắn ta cống chỉ đủ để cho bản thân nghe thấy đồ điên tự luyến bản thân không à vậy thì đi tìm bọn họ nói chuyện yêu đương bà đây không có yêu một con quỷ hắn dường như nghe thấy Trong lòng nổi giận, cứ như vậy mà léo đéo bước theo sau tôi. Nếu anh còn theo tôi nữa, vậy thì anh sẽ không nhập đường vào màn tình sát lại đâu. Tôi nhất hãy ở đây mà chờ khi tình dậy. Lúc đó biết đâu tôi cho anh một cơ hội. Tôi nhìn thẳng vào mặt của hắn ta. Giả như là nhành hắn ta đừng đuổi theo tôi nữa. Trong bóng đêm nhạt nhòa, cơn mưa đã tạnh. Nhưng những giọt mưa vẫn còn tí tách rơi bên ngoài đầu hồi. Nghe đến ảo não thi lương, dường như đang chiến đấu với bệnh tật trong sự sinh tồn này. Dường như anh ta đã bị tôi thuyết phục. Tôi và bố đã ra khỏi bệnh viện, nhưng không nghe thấy bóng dáng anh ta ở đằng sau nữa. Còn ngồi chắc vào đấy. Bố đưa tay tôi ra, kêu bám chặn vào cánh áo ở hai bên eo của bố. Đã lâu lắm rồi không đừng quay lại cái cảm giác được bố che chở như vậy. Tôi lúc này liền hỏi. Tại sao cô không muốn ở lại bệnh viện? tới lúc này ngập ngừng hồi lâu, không biết nên nói ra những điều phi lý mà tôi đã từng gặp không. Bởi bản thân của tôi còn mơ hồ với những gì đã thấy. Tại, tại con sợ bệnh viện. Bệnh viện thì có gì mà sợ chứ, bố cũng ở đó mà. Ngày bên cạnh giường con nằm có người sắp chết cho nên con sợ, vỡ vẩn, ai mà chả phải chết. Bản thân mình còn khả năng thì mạnh mẽ chiến đấu để giành giật sự sống chứ. Tôi im lặng, tôi biết bố đang nói về điều gì. Bản thân lại không dám nói ra mọi chuyện. Trên con đường từ bệnh viện trở về nhà cách 5 km đó phải qua một cây cầu. Cây cầu này khá cũ, ngày nói nó được xây từ thời kháng chiến chống Pháp. Từng lớp xi măng nổi lên cuộn cuộn trên cầu. Những thanh sắt lớn dì sét hở hoác xa khi bị lớp xi măng bị vỡ do thời gian đã bào mòn. Trước đây tôi đi qua nó một buổi sáng đi học cấp 3, giờ không hiểu sao tối trời nó lại lạnh lẽo đáng sợ như vậy. Tôi chẳng phát hiện thấy người đang đứng trên thành cầu mặc một bộ đồ xanh bộ đội, gương mặt đượm buồn nhìn xa xăm, rồi chào lên lan can cầu. Tôi sợ hãi rồi hét lên. Đừng có mà nhảy xuống đó. Tôi bóp chạy phân xe, khiến cho xe bị dừng lại đột ngột, cả bố lẫn con ngã nhào ra thành cầu. Tuy tôi đau nhưng vẫn nhớ tới người đàn ông kia. Liền đóc ngóp bò dậy nhìn về phía đó, anh ta nhìn tôi mỉm cười lao đầu xuống dòng sông. tiếng người va vào nước dưới sông văng vọng lên, tôi chạy nhanh tới và hét lên, đừng! nhưng tất cả đã quá muộn, người đó đã chìm ngầm mất hút bên trong làn nước đen ngòm và dưới lòng sông. Một vài cái lục bình trôi nổi gần đó bị đánh động tới sóng sánh. Bố thấy vậy thì cũng chạy tới. Có chuyện gì vậy con? Vừa người ta nhảy xuống sông rồi bố ơi. Dòng của tôi lắp bắp sợ hãi. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh người khác tự tưởng ngay trước mặt của mình như vậy. Bố kéo mạnh vai tôi, quay qua lại nhìn đối diện với bố. Coi có nhầm không vậy? Bố làm gì thế ai ở đó? rõ ràng còn nghe thấy tiếng anh ta lao xuống sông cơ mà bố vẫn còn run rẩy, đưa mắt đờ đẫn nhìn xa xăm phía sau vai bố, bố buồn tay rồi chạy ra khỏi thành sông nhìn xuống, tôi không dám quay đầu lại nhìn, chợt nghe thấy tiếng kêu cứu, cứu, dung ơi cứu bố, tôi giật mình lùi lại, quay sang chỗ có tiếng kêu, hóa ra là bố đang vất vẹo trong người trên thành chắn ngang với sông của cầu, bố. Bố bám chặt vào, đừng có buông tay. Tôi cúi người xuống kéo mạnh cánh tay của bố để kéo lên. Nhưng tôi chợt dùng mình, khi người tôi kéo lại chính là người đàn ông, mặc áo bộ đội vừa nãy, anh ta mỉm cười một cách đầy đáng sợ. Trần tôi buông tay ra lùi lại vài bước, ở đằng sau bị vấp phải một ai đó. Tôi quen hót người lại, đó vẫn là người đàn ông tôi vừa kéo tay. Gò má của anh ta trần hóp vào tận má, để lộ ra một lớp xương quanh hàm và làn da tím tái, cộng với một nửa bụng lòi ra những đám ruột lèo bèo. Đừng, đừng có tới đây. Tôi sợ hãi lùi lại thấy gây tầm từ cơ thể của hắn. Hắn lại nhếch mép cười, càng lúc càng tiến lại gần. Lúc này tôi đứng bên mép lan của cầu. Đừng, đừng ma. Tôi bị đẩy mạnh ra khỏi lan can cầu vòng hết lớn. Trần có một bàn tay rắn chắc kéo lại. Nhìn lên đó chính là Quang Quang gương mạnh bơ phở đang cố níu lên bàn tay của tôi Cầu cứu lên con đành cánh tay của tôi bám vào trong thành cầu Rồi quay lại phía người đàn ông đang đứng phía sau cầu ấy Chỉ một tích tắc tôi không thấy cả ngày đầu nữa Dùng con sao thế này Hoa giả bố đứng trên thành cầu kéo tôi lên Gương mạnh của bố đầy vẻ bất an và đau khổ Sau khi tôi đắt đường lên trên cầu, bố nhìn tôi lệnh lùng hỏi. Chuyện này là sao hả con? Tôi biết trả lời sau đây khi ngay chính bản thân bố cũng không hề thấy được quang. Còn con chuột chân té, đi về thôi. Bố giận dỗi, tôi biết bố đang rất lo lắng, sợ rằng những gì tôi gặp phải là một cái gì đó khiếp đảm cho bố và mọi người trong làng này. Tôi không kể ra. Cứ như vậy, hai bố con lặng lẽ ra về trong màn đêm tĩnh mịch hai bên đường một bên là hàng phi lao cao vút còn một bên là con kênh nối dài để những cây lục bình trôi lờ đắng tuy tống trần hai bên cánh áo bên đông của bố buồn bã thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau tê lặng lẽ đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc hoàng đang sợ hãi một thứ gì đó đang đuổi theo mình vừa về đến cầm thì mẹ đách chạy ra ngoài cửa giầu hoa tầm xuân hôm nay mở hoa trắng cả giầu Mùi thơm ngào ngạt mà đã tưởng lâu Không thực sự lắng lại Để một lần thưởng thức nó Sao hai bố con lại về như thế này Không phải bác sĩ kêu ở lại Thêm vài ngày để theo dõi sao Mẹ tôi chạy Đỡ tôi vào trong nhà để hỏi thăm sự tình Bố và tôi đều im lặng Vì không hề có câu trả lời nào Cho mẹ yên tâm Trần đằng sau tôi cảm giác như là có người Tôi quay ngoắt lại đằng sau Bà Đông đang lạnh lùng đứng ở cổng nhà bà để nhìn tôi. Mọi khi dáng của bà còng còng hôm nay lại đứng thẳng hệt như một người trẻ khỏe. Đôi mắt của bà lạnh lẽo đen ngòm nhìn theo bóng sáng của cả nhà tôi đang đi vào. Tôi đánh bạo khi có bố mẹ đứng bên cạnh. Đứng gần lại quay mần về phía bà nói. Bà ơi, bà sang nhà con chơi. Bố mẹ của tôi cũng quay đầu nhìn về nơi tôi nói. Mẹ lay tôi một cái tôi nhìn mẹ rồi mẹ hỏi. Con đang nói chuyện với ai vậy Tôi chỉ sang cổng của nhà bà Đông Nhưng ở đó không hề có một bóng dáng của ai Ờ con vừa thấy bà Đông đứng ở đó mà Mẹ dần mình Cáo tay tôi trở về nhà Về nhà đi con Cả nhà tôi ngồi trong bột trường kỳ giữa nhà Tôi và mẹ ngồi một bên Bố ngồi một bên Dùng Con hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bố nghe xem nào Bố nghiêm nghị nhìn tôi mà hỏi Tôi tránh ánh mắt dò xét của bố liền quay sang ngoài cửa. Con, con có làm chuyện gì đâu. Đừng có giấu bố. Con phải nói ra bố mẹ mới có cách giải quyết ổn thoại cho con chứ. Tôi ngầm ngừng hồi lâu suy nghĩ mọi chuyện nên nói cho bố mẹ biết không và nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cuối cùng tôi cũng đành phải nói mọi chuyện từ khi tôi trở về nhà cho bố nghe từ chuyện tôi thường thấy bà đông chặt chuối trước cửa cho đến chuyện tôi gặp Quang nói chuyện với Quang những khi đêm về Chuyện tôi bị trao cổ hai lần Chuyện tôi gặp đêm đó Thấy chú tình hãm hiếp một người Chỉ chờ việc tôi có tình cảm với Quang Là không có nói Bố không hề nói một câu nào nhấc chén chè đặc mẹ vừa pha lên Nhấm một ngụm lớn rồi lại đặt xuống bàn Cơn mạnh chậm ngâm Vẫn tránh nhanh lại Dùng, tất cả mọi chuyện đều chỉ là giấc mơ Không hề có thật con nên tỉnh táo lại đi Tôi mở to mắt nhìn bố Mơ? Không phải Rõ ràng con nhìn thấy mọi thứ đều rõ ràng Sao có thể là mơ được chứ Mẹ ngồi bên cạnh tôi nãy giờ Không nói gì Liền cầm chặt lấy tay tôi Cương mặt cũng đầy nét âu lo Chú Thịnh Chú thịnh sao hả mẹ Chú ấy mất cách đây 2 năm rồi Còn quang Cậu ấy đã trở thành người thực vật Con biết điều đó bố đã kể cho con Tôi nhìn mẹ rồi lại quay sang Để nhận được sự đồng tình của bố Bố cúi mặt xuống không nhìn tôi Nhưng vẫn nói ra lời mà tôi không hề muốn nghe Bố xin lỗi Sao lại xin lỗi con Hoàng thật ra nó cũng mất cách đây hai năm rồi Tôi bằng hoàng cơ thể tôi không còn sức sống Vậy sao bố nói cậu ấy trở thành người thực vật Nước mắt tôi cứ như vậy rơi xuống Tôi phải làm sao đây Tình bạn tình yêu Tất cả nó đã trôi tuột khỏi tay của tôi Tôi chơi với Chỉ muốn chấp nhận cái sự thần phú phàng này. Con gái, con hãy tỉnh táo lại đi. Đừng có mà ngập sâu trong giấc mộng quỷ quái đó nữa. Tất cả những người trước mặt con hệt như vậy. Bọn họ dường như không còn nhận đâu ra là thực, đâu là ảo nữa. Quảng ơi, tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm gì để quên được cậu đây? Xin cậu đừng có đi mà. Tiếng gọi của tôi cứ như vậy vang vọng trong cổ ngọng, không dám để cho nó thoát ra ngoài. Bởi tôi sợ rằng bố mẹ ở dưới sẽ nghe thấy. Bản thân tôi biết bố mẹ là đấng sinh thành, nuôi tuổi khôn lớn. cống sao chịu được kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Xin lỗi cậu, tôi phải quên cậu đi. Tôi quên nước mắt đứng dậy vô tình trở vào trong phòng và đóng cửa lại. Tùy lý trí đã đấu tình, thì những trái tim không hề nghe theo. Tôi chết lặng ngồi bên cạnh cánh cửa chỉ mong quang có thể quanh trở lại, để tôi có thể nghe theo con tim. Cầm điện thoại lên Nhắn một tin cho Quang biết Tôi biết Quang vẫn giữ chiếc điện thoại ở đó Tạm biệt cậu Điện thoại im liềm Tin nhắn đang gửi nhưng Quang chưa đọc Cậu không trả lời Tôi cầm nó đành vào ngăn kéo và lao lên giường Cơ khởi nặng chiếu đôi mắt sưng húp Khiến tôi chỉ muốn nhắm lại Tôi sẽ ngủ một giấc Tôi muốn bản thân của mình thấy tất cả Không phải gánh qua bất cứ ai nữa Một đêm lạ lùng không hề mộng mị, Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa có một giấc ngủ ngon như vậy Nên buổi sáng tinh thần vô cùng phấn chấn Tôi dậy từ sớm Mẹ thấy tôi lạ lùng hỏi Con muốn đi đâu hả? Con muốn đi ra ngoài có chút việc Hôm nay con khỏe nên không muốn nằm lì ở nhà nữa Mẹ định nói gì nhưng bố ngăn lại Ừ ăn sáng đi rồi về sớm con nhé Bố tôi liếc mắt mẹ tôi một cái tôi có thể làm điều gì đó bố muốn cho tôi được khỏe khoắn, đừng thoải mái ra ngoài hơn là ở trong nhà đau khổ như lần tối qua con không ăn đâu con ra ngoài ăn bố hả mẹ nấu rồi con ăn chút đi mẹ cố này nỉ nhưng ý tôi đã quyết một chiếc quần bò đen và chiếc áo phông trắng xanh một cái túi chéo đen nhỏ bên cạnh đựng chiếc ví điện thoại tôi lên chiếc xe ga của mẹ nổ máy rời đi Trong khi bố vẫn còn đứng ở hiên nhà mà nhìn theo đầy sự lo lắng. Ra khỏi nhà nơi đầu tiên tôi muốn đến chính là nhà quang ngay bên cạnh. Vẫn là cánh cửa đó, vẫn là căn nhà riêu phong đó. Thế nhưng mà tôi lại có cảm giác lạnh lẽo hơn trước. Bà Tẩu, bà Tẩu ơi! Tôi ghé đầu vào thanh cầm gọi lớn. Không có tiếng động nào. Tôi định mở cửa vào, lại đóng chặt lại. Vì nhớ ra nhà quang... Bữa thì còn chó mực to lắm Sợ nó sổ ra cắn thì có mà mất miếng thịt như chơi Tôi đứng đợi một hồi vẫn không thấy ai ra Lại lên tiếng gọi mẹ Quang Dì Tuyến ơi, có ai ở nhà không? Chị ấy chết rồi Tôi giật mình khi nghe giọng nói của người đàn ông sau lưng của mình Quay qua lại không thấy ai Tóc gáy của tôi dựng lên vì sợ Ai đó? Tôi nghĩ ban ngày chắc không có ma cỏ gì ở đây Liền định thần lại nhìn ngó xung quanh chợt nhận ra mẹ chú Thịnh đang dình dập lấp đó sau cánh cầm Gân mặt lạnh nhạt nói Mày đừng có vào đó Tại sao hả bà Chẳng sao cả Bà nói xong thì quay mặt đi Giá người đó nhỏ to lưng cầm Cộng với mớ tóc đá bạc mọi khi vấn tròn trên đầu Thì hôm nay buồn xóa Lờ tự xuống tận cặp quần Bà Thịnh ơi bà Thịnh Tôi gọi mãi nhưng không hề Thì ai quay lại Bà vẫn quay về nhà trên con đường Dợp còn hai bên Và chân lấn những cống hoa 10 giờ Đang hé nụ sắp nở Từng tiếng lộc cầm văng gậy của bà như nền vừa nền xi măng Văng lên từng hồi theo nhịp Cô cần gì Một tiếng nói của bà cô văng lên Ngay bên cạnh Tôi bất giác giật mình nhảy một bước chân lại phía sau Và nhìn ngó Đó chính là bà tẩu bà ngoại của Quang Ôi bà Tôi đâu phải quỷ mà cô sợ quá vậy Tôi ngầm ngừng thanh minh, à, tại vì bà xuất hiện đột ngột quá cho nên cháu mới bị giật mình theo quán tính mà thôi. Tôi đứng đó nãy giờ đâu xuất hiện đột ngột như là quỷ mà cô nói. Tôi không muốn cãi lý với bà nữa. Bà tiến lại gần hơn hỏi, bà ơi cháu dung con bố hóa, cháu vào nhà hỏi bà một chút được không? Nhà tôi lâu không có tiếp khách, cần gì cô cứ hỏi ngoài này là được rồi. Bình thường ở quê rất quý người có khi chỉ là qua đường Cũng đã mời vào nhà uống nước Vậy mà bà Tàu lại không muốn cho tôi vào nhà là sao? Cháu muốn hỏi nhiều chuyện lắm bà ngạ Cô cứ hỏi đi Tôi đứng đây trả lời cô cũng được Tôi đánh đò mất một hồi duyệt cúng vào vấn đề chính Cháu đã gặp Quang Nó chết rồi cô đừng nhắc tới nó nữa Không, cháu mới vừa đêm qua còn thêm bạn ấy Chị kiệm nói câu tiếp theo bà tàu đã nhìn chiếc ngõ sau mở cổng cho tôi bước vào cánh cổng chỉ đủ hé cho tôi lách người qua. Thôi cô vào đây đi. Dạ. Tới đê sau bà tàu dáng người của bà hệt như bà thình cống gầy chỉ có nước da bọc xương tóc bạc trắng. Lưng còng trong một cây gậy làm bằng gốc tre già nhưng bà tàu vẫn vẫn cao tóc buộc một cái khăn mỏ quả màu đen che kín phần mái và một nửa đầu. Con đường từ cổng vào nhà khá xa, hai bên đường bê tông đường quét thức sạch sẽ là hàng cau cao vút, mùi thơm thoang thoảng của hoa cau quyện vào bầu không gian buổi sớm dễ chịu vô cùng. Hàng cau nhà mình đẹp nhất xóm đó bà nhỉ? Đẹp cũng chẳng để làm gì có người đâu mà ngắm. Nghe tới câu này của bà tôi có phần hụt hẫng. Tôi theo chân cô bà Vào bên trong nhà, ngập ngừng vào một hồi ở ngoài nghe. Tôi đã thấy bên trong khá tối. Ánh đèn đỏ leo nét trên bàn thờ ngắt ra khiến cho tôi có phần giận người mà dùng mình. Vào đi cháu. Bà Tàu quay người lại dáng người lòng khầm đưa mắt lại có phần tinh anh nhìn tôi mời mọc. Dạ. Tôi đánh bà bước vào bên trong. À đối diện cửa bước vào là một bộ bàn ghế gỗ màu vàng ruộm của màu gỗ. Đừng sơn bóng. Bên trong là một chiếc tủ trà. Lại từng hồi xưa dùng để thay cho bàn thờ mà giờ ít người dùng tới. Nó bằng với các hẳn với bộ bàn ghế phía trước, trên đó là đồ các loại thứ linh tinh bẩn thỉu, hoa bằng nhựa phủ bụi kín vô cùng lem nước một đĩa quả chuối chín điểm những đốm đen vì chín quá, một chiếc đèn dầu với chiếc bóng thủy tinh đầy muội, giấy bắt hương phủ bụi lớp tàn hương dường như đã lâu không được lau dọn. Bà ơi trên đó thờ ai vậy? Tôi nhìn về phía cánh không cửa được phụ kín bằng một lớp vải đen không nhìn được người trong hình. Là mẹ của thằng Quang. Giọng của bà trần dựng lại khi mà nói tới mẹ Quang. có lẽ bà vẫn còn nhớ thương đứa con gái duy nhất mà bà có được sau chiến tranh. Nghe mẹ tôi kể thì bà đi thanh niên xương phong về. Vì quá lỡ lứa thì không có ai lấy. Cứ một phần do đàn ông trong làng đi bộ đội liệt sĩ quá nửa nên việc lấy chồng càng khó khăn cho những người như bà. Chính vì vậy đã mặc lời bàn tán của dư luận tự mình tìm người để sinh một người con ngoại giá thú, đừng tưởng tuổi già. Mẹ Quang tôi nhớ hồi trước là một người phụ nữ khá xinh đẹp, nước da giá rám nắng vì làm đồng, nhưng bù lại cô ấy có những nét vô cùng đằm thắm lại khỏe khoắn. Bà ơi, sao cô lại mất à? Bà Tàu lặng thinh trên cưng mặt nhanh nheo khắc cổ của bà phẳng phất một nỗi buồn xanh lẫn sự kinh sợ. Dần nhắc đến chuyện đó, mọi chuyện qua rồi ta cũng không muốn nhớ lại chuyện của nó. Nhưng cháu muốn uh, nghe chuyện của cô ấy. Tôi cố gắng này nỉ biết đâu biết thêm được chuyện lại bớt đi một phần mối lo và tìm ra manh mối. Bà Tàu nhìn tôi đăm đăm rồi lại nhìn sang hàng cau trước cửa. Tôi nghe nói cô đang bị vong theo cháu ơi, cháu nghĩ đúng là như vậy. về cái vong đó là ai? tôi ngập ngừng đáp trả. cháu nghĩ đó đó là Quang. bà tàu tức giận. cô đừng có nói oan cho thằng bé. Nó chết trên thành phố cơ mà. phía lại lúc còn sống thằng bé là một đứa tốt, không hề biết làm hại ai. sao nó có thể hại cô được chứ? sự tức giận thoát ra từ khuôn mặt của bà tàu. có lẽ bà đang bênh cho đứa cháu duy nhất của bà có từ đứa con gái mà bà đã đặn bao nhiêu hy vọng về tương lai. cái tương lai là nỗi duy nhất ánh sáng khi bà từ chiến trường trở về khi đã cống hiến tuổi xuân cho tổ quốc. các chứng kiến sự ra đi của đồng đội và những vết đạn còn hằn sâu trong tâm trí đầy rứt rẽ này. cho biết cậu ấy là bạn thân của cháu lúc trước bà nhớ không? tôi an ủi và đồng tình với bà bởi bản thân tôi không phải tới đây để bóc trần sự thật. Về một hồn ma xấu xa ấm quẻ tôi. Tôi tới đây để hỏi về tất cả những thứ mơ hồ mà tôi cần một sự thật. Thì ý cô muốn nói điều gì? Bà lạnh lùng đáp lại. Không biết cháu có sai hay không, nhưng thực sự cháu đã thấy Quang trở về. Cậu ấy còn trò chuyện rất nhiều với cháu. Tôi vừa nói vừa xoay xoay chén trẻ không đặt trước mặt. Bà Tàu dường như không tin vào những gì tôi nói, bởi từ khi Quang chết, Đến nằm mơ bà còn không thích Quang tiếp một lần, dù cái chết của Quang quá thiêng. Nhìn thấy bà im lặng tôi biết bà còn đang phân vân, cho nên tin tôi hay không, nên tôi lại tiếp. Từ khi cháu về nước, cháu đã thấy Quang tới nhà cháu. Lúc đầu cháu còn mơ hồ tưởng là thật, nhưng nghe bố cháu nói về cái chết đau lòng của Quang, cháu mấy ngỡ đó chỉ làm Thì ngậm ngừng lần nữa bởi không dám cả phát ra hai tiếng âm hồn đó với Quang. Vậy trông nó thế nào? Nó đã nói gì với cô? Bà Tàu lúc này đã có phần tin tưởng hơn ở tôi. Dù gì bản thân tôi cũng là nhân vật bị ám thời gian gần đây của làng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ giống như những người trước đó. Bởi tôi đã từng một lần bị họ chứng kiến thất cổ trên cây khế sau nhà thờ họ đặng. cậu ấy nhìn bảnh lắm bà gạ, lại còn nói chuyện ra sáng các khăn với thời hai đứa còn đi học. Tôi nói xong bất giác mỉm cười khi nghĩ tới Quang và nụ hôn bất ngờ của hai đứa tê ngẩn đầu lên nhìn hai chiếc ảnh thờ đó là ảnh của Quang và mẹ cậu ấy về không bà? bà tàu lặng thinh đần nữa nước mắt tuôn rơi trên gò má với làn da đã nhăn nheo và đầy những vết đồi mồi tê chạy lại tới trước của bà ngồi bên cạnh cầm lên đôi tay gầy guộc để những vết chai sần của bà mà xoa nhẹ bà đừng khóc Quang thấy vậy sẽ rất buồn cô cô biết gì mà nói cô về đi Bà hất cánh tay của tôi ra đầy mạnh người tôi Làm tôi ngã người ra đằng sau Đập mạnh vào thành ghế đầu điếng chân một luồng gió nhẹ từ đâu thổi tới Làm bật tung ngay tấm khăn đèn trên bàn thờ Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện hai bức hình đó không hề có quang Bà Tẩu kia là ai Không phải là quang nên ở đó sao Hay cậu ấy chưa thực sự chết Tôi trượt giấy lên một chút hy vọng rồi lại bị dập tắt Bà Tẩu vội vàng kéo tấm vải che lại thằng Quang nói là người của nhà đó sao chúng tôi lại phải thờ bà nói đúng cậu ấy đâu phải con trai hay là cháu đích tôn của nhà bà tàu mà bà phải thờ phụng nhưng người phụ nữ trên đó cạnh anh Dì Tuyến mẹ của Quang là ai tôi chợt có một cảm giác cái người bên cạnh đó có một chút quen mắt không hiểu tôi đang gặp người đó ở đâu người đó sinh và trẻ hơn Dì Tuyến lại có một chút phần vất nét đẹp của Quang Đang suy nghĩ bất chợt bà Tàu chống gãy ra cửa, mời cô về cho, tôi muốn đi nghỉ ngơi. Bà, người đó, chả có ai, cô quen cả, hãy về đi. Sự xui đuổi của bà khiến cho tôi có một cảm giác như bà Tàu đang muốn giấu giếm chuyện gì. Tôi đành phải tạm thời đi ra, thừa dịp nào đó sẽ quay lại. giờ đây nơi mà tôi muốn đến chính là nhà của bố Quang. Buổi sáng sớm mặt trời còn chưa quá gầy gắt, soi bóng xuống nền đường thì tôi đã tới được nhà của bố quang. căn nhà ba tầng khang trang toạn ngay giữa khu đô thị mới. tôi đứng ở cổng một dậu hoa ty gôn hồng leo đầy tên tường, sờ bóng rậm rì cả chiếc cằm được vào chỉ và những đường hoa văn cầu kỳ. tôi đứng một góc nhìn vào do so thám tình hình trước khi nhấn chuông. trong đó cây cối đặc biệt rậm rạp hơn những căn nhà bên cạnh. hai cây nhãn cao linh khinh, sờ bóng xuống nền sân mát rượi. Một chiếc ô tô màu đen để ngay cạnh nhà Và một con chó bắc dê To màu vàng sẫm Đứng án ngữ ngay trước cửa Tuy nhiên không có người đi lại Tôi mòn mèn tới gần cổng hơn Để tìm cách chuông Tôi nhấn hai cái Tiếng chuông vừa vang lên Con chó chạy sọc thẳng ra Nhộm đến kính cổng và sủa lên đầm Mỹ Bên trong nhà một người đàn bà ngoại tứ tuần dáng người sang trọng kiểu thành phố Mặc một chiếc quần ống suông Và áo bà ba màu trắng đi xa Cái áo mỏng manh của chất liệu mềm cứ bay phất phơi trong gió. Bà ta rỗng rạc quát. Mình im nào, đi vào. Cương mạnh của bà ta khá đẹp. Nước da trắng được quốc màu đen gõ từng nhịp trên nền gạch dưới sân. Cô là ai? Bà ta đưa ánh mắt do xét nhìn tôi và hỏi. Tôi cố gắng kiềm chế sự lo âu liền trả lời. Cháu là bạn cũ của Quang. Bạn Quang? Vâng ạ. Bà ấy có vẻ không tin tôi lắm. Bà ta còn không có ý định mở cửa, nhìn qua song sắt cầm nói ra. Trước này tôi có thấy đứa bạn nào của Quang thế này đâu. Dạ cháu vừa là bạn vừa là hàng xóm của Quang ở dưới quê. Nhà mẹ nó? Dạ đúng rồi cô. Bà ấy vẫn không hề cô ý định mở cửa cho tôi vào. Trần từ trong nhà bố Quang đi ra chú ấy nhìn tôi rồi ngỡ ngỡ hỏi. Phải con dung nhà hóa không? Chú vẫn còn nhớ con à? Chú ấy cười tươi mở vội kính cầm rồi nói. Chú thấy mày lớn lên sao không nhớ. Thằng quan hồi đó cứ suốt ngày léo đéo theo mày đâu có chịu. Tôi chợt trùng xuống kỳ nhớ lại quá khứ của cả hai đứa. Theo tôi tới tận bây giờ chưa một chút lần phai. Chú Huần dáng người cao gầy. Lúc trước rất điển trai. Giờ già lưng của chú đã có phần cầm xuống. Không còn dáng dấp của một người đàn ông đẹp mà tôi từng thấy. Đầu cũng đã hài thứ tóc. vừa ngồi vào ghế chú Huần đã giới thiệu với tôi. Chú chị về phía cô đang ngồi bên cạnh. Đây là gì Hồng, mẹ hai cụ Quang. Cháu chào gì? Dì? dì chỉ gật đầu tắt lại mặt không hề một chút cảm xúc. Dì rót cho tôi một ly nước lạnh rồi hỏi. Cháu chưa tới đây bao giờ đúng không? Đến là gì đã nhận ra. Tôi liền trả lời. Vâng, mấy năm nay cháu đi du học, giờ mới về cho nên mới tới thăm Quang và gia đình. Bố Quang gương mặt đượm buồn nhìn lên di ảnh của cậu ấy trên bàn thờ. Đúng là gương mặt đó, sự thân thương và quen thuộc chương hề có một chút thay đổi. Chú còn lỗi viết quang dung ngả. Chú đừng giàn vật bản thân nữa, Âu đó cũng là số bạn ấy phải trải qua kiếp này. Tôi an ủi chú như vậy, nhưng bản thân vẫn vô cùng trách cứ những gì mà chú đã làm với quang. Giả như chú có thể là một người quyết đoán thì mọi chuyện đâu tới nước này. Từ trong nhà những tiếng đồng khá mạnh truyền tới, Tôi vô thức nhìn vào cánh cửa dẫn tới buồng trong nhà. Chú vợ dì nhìn theo chú nói. Thằng bé còn chưa đi học à? Để em vào xem. Tôi ngẩn ngơ rồi hỏi. chưa có sinh thêm em trai? ờ thằng bé ngỗ nghịch không giống anh nó. Tại trong nhà lại truyền đến tiếng mắng trời của dì. Mày làm ra cái gì thế này? Có cất đi ngay không? Bố ơi cứu con. Tôi giận mình khi thằng bé chạy tới gương mặt hệt như quang lúc trước. Quang! là Quang Châu hả, giống Quang lắm đúng không? Tên nhịn Quang đầu đỏ khuôn môi, giống giống lắm Chu hả. Thằng bé nhìn tôi, chỉ là bạn gái anh Quang. Tôi dường như có tật giật mình cho nên lắp bắp, em em đoán đúng rồi phải không? Anh Quang cứ nói về chị suốt. Thằng bé nói xong chút huấn liền đánh năm bột trận, cho trời nó toàn nói tầm bảy mấy thứ linh tinh, nhưng tôi tin thằng bé bởi bản thân tôi đã gặp cậu ấy. "Ông lần lúc này quát lớn, quảng, con có đi học ngay không thì bảo, mày không được tí nít nào quanh mày cả. Vậy nên bố ích chôn sống anh ấy." Quảng mặt căng căng đang nghín ông Huân, mà đồng đỏ như gà chọi, chạy thẳng tới thất mạnh vào mặt thằng bé. Năm ngón tay của ông vẫn còn hành lên mặt của quảng đỏ ừng. Thằng bé vẫn không hề hối cài, cũng không hề biết sợ ông Huân, nó vẫn trợ cái mặt ra nhìn bố, cái độ mất dạy." Chẳng phải bố nuôi lớn dạy con thành thế này sao? Nó gân cổ lên mà cãi. Ông Huân hùng hồ lên Định tát cho nó một cái nữa, nhưng bị bà vợ chạy lại căn ngăn. Đừng có mà dần cá chém thớt, trước nay anh đâu có yêu thương gì mẹ con tôi. Lúc nào cũng quang quang, đà tên em cũng theo tên nó. Ông hãy tự vấn lại bản thân đi, có xứng đáng làm bố hay không? Từng lời đánh nghiến như những nhát dao đâm và trái tim của ông Huân, Đúng là do trời đang quả báo ông Tại ông hết Ông bảo vợ để theo người đàn bà này bỏ một người hiền thục để theo một ả điêu hoa Lại để thêm một thằng con ngỗ nghịch Ông trời ơi Ông đang quả báo tôi đúng không Tôi nhìn thấy ra cảnh của Quang Công Còn dám ngồi thêm liền xin phép ra về Trong tình trạng như vậy Còn hỏi được điều gì từ bọn họ nữa Xa khỏi cầm của căn biệt thự lớn Tôi vẫn còn văng vẳng lại tiếng cãi nhau của những người sống trong đó. Thực sự tình người với tôi còn tốt hơn là tiền bạc vật chất. Tôi lại đi giả mộ cổ quang theo sự chỉ dẫn của bố. Nghe địa của thành phố cũng khác thôn quê chúng tôi. Nó sao hoàn lộng lấy hết như khu biệt thự mà nhà bạn ấy ở. Các công viên nhỏ có cây cảnh, có hình những con vật được cắt tỉa bằng cây. Tôi còn nghe nói để mua được lô đất đạt đây cũng phải mấy trăm triệu. Tên của Nghĩa Địa được đặt một cái tên khá hay, An Trang Viên. Thực sự người sống không thương, thường chỉ người đã chết. Chết rồi chỉ còn một núm xương, nằm đó bất động, hỏi cần gì phải như vậy. Tôi thực sự quá xót xa cho Quang, mong rằng thế giới bên kia là có thật, để Quang chết rồi vẫn còn được hưởng cái phức vật này. Một Quang nằm ở góc trong cùng của khu An Trang Viên, lạnh lẽo cô đơn, cỏ phủ kín trên nấm mộ còn trên đực bốc xương cái chết của quang quá đau thương cho nên bố quang cũng không muốn một lần nữa lần lên quan tài của quang quang câu nằm đó một mình có buồn không chớ tớ thì buồn lắm vừa nói xong câu này thì một cơn gió lạnh từ đầu thổi đến làm dưới tung làn tóc buông xòe ngang lưng của tôi tôi xoay người nhìn lại khi có những tiếng lách tách đằng sau tiếc rằng đó không phải là quang cũng không hề có ai khác nếu quang có xuất hiện tôi sẽ không sợ Bên nhau bao năm chắc chắn hồn của cậu ấy Cũng không làm tôi sợ được Tôi giật nhớ cậu Nhờ cái ngày bọn mình đèo nhau tới trường Nhờ những lúc bọn mình vui vẻ Cả cái khi hai đứa cãi nhau Chỉ được nửa ngày là làm lành Thực sự mọi thứ đã trôi qua quá nhanh tưởng chừng có thể phai nhạt Vậy mà nó cứ in sâu đậm Trong tâm trí của mình tôi gồng đầu trên gối giả như quàng còn đây giả như những ngày qua là thật thì tốt biết bao Có lẽ tất cả chỉ là những ảo mộng mà tôi tự dựng lên cho chính mình. Quang, cậu yên nghỉ nhé. Tớ về đây. Khi nào dành tớ lại qua thăm cậu? Tôi cố nhìn một lần nữa rồi mới cất bước ra đi. Cậu bé. Giận mình khi có tiếng một người đàn ông gọi đằng sau. Tôi xoay 180 độ nhìn lại. Đó là một người đàn ông ngoài 70. Tóc bạc, lưng cầm, gương mặt nhỏ nhĩ với đầy nếp nhăn. Ông là... tôi là Quản Trang. Con chào ông. Cô tới thăm người thân à, cậu ấy nằm đó lạnh lẽo, không hiểu gia đình thế nào chẳng tới thăm. Ngày dòng mùa một cũng chỉ gửi tiền nhang đèn cho chúng tôi thắp. nhớ cái ngày cậu ấy vào hôm sau người ta tới đào mộ lên thấy mà đau lòng. Tôi dừng lại nhìn ông nước mắt rừng rừng trên khóe mi, đầy những vết chân chim. Tôi biết những lời ông nói là thật lòng. Cháu là bạn thanh mai trúc mã của bạn ấy, hai đứa sát nhà nhau, chơi thân từ thổi nhỏ ông lão liền đưa tay gạt nước mắt nói với tôi: trong quán đây, quán đây nói chuyện một chút. tôi đi ngay phía sau khi được ông mời vô cùng nhiệt tình. ở công an trang viên có một cái phòng bảo vệ. ông quản trang sống một mình ở đây bao năm không con cái, căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ đặt sát tường, một bộ bàn ghế nhỏ uống nước và một cái tivi treo trên tường đối diện giường ngủ. Ông sống ở đây bao năm rồi hả? Tôi ngồi xuống trước ghế gấp đối diện ông hỏi thăm. Ông bấm ngón tay một hồi rồi trả lời tôi. Cưng được hai mươi năm rồi, từ lúc vợ tôi mất. Tôi lại hỏi, sao ông không ở Viccon lại ra đấy? Ông đưa cánh tay gầy guộc đầy vết đồi mồi ra chót nước mời tôi. Hai vợ chồng tôi không sinh được đứa nào. Một mình cũng hơi buồn ông nhỉ, giết rồi cũng quen. Sẽ thấy ở bên người sống có hơn người chết cô hạ. Ngày câu nói này của ông tôi dùng mình, có ai lại thích với người chết kia chứ? Vừa nói đường đôi ba câu thì cơn mưa từ đâu ập tới. Bầu trời tối đen kịt lại, từng cơn gió thấp mạnh vào đám cây lớn, kêu lên từng hồi như muốn gãy cành. Tôi liền quay sang ông rồi nói, chắc trời sắp mưa to ông nhỉ, cậu ở đây tôi chạy ra ngoài đó cất ít đồ. Tôi ngồi lặng im trên bóng dáng còng kèo siêu vẹo đang hối ngà đi ra ngoài của ông trong cơn gió mạnh của một ngày dông bão. Sau khi ông đi khỏi, tôi chợt cảm thấy cơ thể lạnh thấu xương, có lẽ thời tiết chuyển mưa lại mặc đồng một bộ đồ mỏng manh cho nên vậy. Đời cả lâu mưa cũng rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và rào rào ngoài trời khiến tôi có một chút lo lắng. Những tức bước chân nặng nề trên nền xi măng bên ngoài Tôi đoán chắc không phải ông Quảng Trang bởi dáng người nhỏ thó của ông sao có thể có những bước đi lớn tiếng tới như vậy. Vợ ông Quảng Trang đi thấy trời mưa hát vào nhà cho nên tôi đóng cửa lại. Tiếng gõ cửa làm cho tôi giật mình. Ai ở ngoài đó? Không hề có một tiếng người trả lời chỉ đáp lại bằng một sự im lặng đáng sợ. Ai? Tôi lo dòm bước lại gần cánh cửa được làm bằng tấm kính mờ Nên bản thân tôi và cả người bên ngoài Cũng không hề nhìn thích được nhau Chỉ nhìn thấy đường hình dáng mờ mờ của nhau Người ngoài đó cao lớn không gầy gò Và cầm lưng giống như ông quản Trang Vậy là ai tôi hỏi tiếp Ai ở ngoài đó Vẫn đáp lại một một sự im lặng Của người bên ngoài Trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt hơn Khi thấy hơi thở của mình Cũng có chút nặng nhọc Mở cửa, mở cửa ra Là tiếng của một người đàn ông trung niên khàn khàn có vẻ như tức giận. Tôi đánh liều mở cửa vì biết chắc đó là người không phải quỷ. Người đàn ông kia thực ra không cao như tôi nghĩ. Khương mặt già dặn cơ thể khỏe mạnh rắn chắc. Mặc một bộ đồ bảo vệ. Ông ta vừa nhìn thấy tôi liền hỏi. Cô là ai sao lại ở đây? Câu này phải là cháu hỏi chú mới đúng chú là ai sao lại vào đây? Tôi lần lại hỏi ngược. Tại sao họ lại có thể hỏi khi tôi ở đây từ trước? Tôi là bảo vệ của An Trang Viên, đại chủ căn phòng này. Sao cô lại tự nhiên vào đây rồi hỏi tôi vậy? Tôi ngỡ ngàng nếu ông Tân là quản trang, vậy người đàn ông vừa nãy là ai? Chú, chú là quản trang của An Trang Viên. Đúng là tôi. Ông ta miễn cứ gật đầu một cách khó chịu. Vậy người cháu vừa gặp là ai? Ông ấy ngoài 70, ông ấy giới thiệu là quản trang nơi này. Tôi ấp ứng nói trong sợ hãi. Người đàn ông không biểu hiện khó chịu nữa mà đi thẳng trong phòng ngồi xuống ghế rồi gọi tôi cô lại đây ông ta rót cho tôi một ly trà nóng rồi tiếp tục vậy là cô đã nhìn thấy ý của chú là ông ta rất ít khi xuất hiện chắc là cô đã là gì đó khiến ông ta tới gặp cô vậy ông ta nói gì cô tới thăm ai ông chú đó đầy chén nước về phía tôi rồi đưa mắt dò xét cháu tới thăm một người bạn cũ tên quang cậu ấy nằm ở góc bên phải ăn trăng viên à là cậu ta thào nào Chú nói vậy là sao? Chú có tiền nói rõ được không? Tôi khá bất ngờ với những gì mà chú ấy vừa nói. Một người trong thâm tâm đã quá nhiều những mâu thuẫn về những gì mình thấy. Bây giờ lại được một phen tò mò. Cậu ấy khá đơn độc ở đây. đã chính là người hàng xóm thân thiết của cậu ấy. Tôi chân chân nhìn vào ông chú tay run lập cập. Xuyên nữa đánh rơi cái chén. Hóa ra nãy giờ tôi gặp ma. Người đàn ông già cùng với cái lưng cầm đó chợt tôi nhớ ra. Ông ta bên trong bộ quần áo và ba màu nâu là một và áo màu trắng như là vài liệm. Vậy, vậy vừa rồi cháu gặp má Có thể nói là như vậy, cô yên tâm, mọi người ở đây đều hiền hòa. Không như mấy người đáng sợ bên ngoài nghĩa địa kia, ngoài đó nhộn nhạo đủ thứ người, tôi tôi còn chẳng dám ra đó. Tôi càng giật mình hơn với những lời vừa nói, chẳng lẽ chú ấy có thể nói chuyện và nhìn thấy được người chết. Chú nhìn thấy bọn họ, tất nhiên tôi cũng như cô, vì tôi thấy được bọn họ nên từ nhỏ tôi đã khá quen thuộc với những điều này. Năm 30 tuổi tôi quyết định đi chồng giữ nghĩa địa này. Trở trong đầu của tôi lén lên một suy nghĩ, liệu có phải là người đàn ông này cũng là một hồn ma? Vì thông thường với những hồn ma mới tới nói chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Miệng của ông ta trơn tru là vậy, chắc chắn là nói dối kiểu như vậy nhiều lần. Âu ta đứng phát giày rút từ trong túi sách ra một con rau nhọn, chia thẳng về phía của ông ta. Chú là ma quỷ phải không? Trần đã bên ngoài một cơn gió đập mạnh vào cánh cửa. Tôi giật mình hoảng hốt nhìn ra, quay lại rồi thấy người đàn ông biến mất không một dấu vết. Biết bản thân của mình đã bị lừa, cho nên tôi đành đội mưa gió chạy ra khỏi căn phòng trực bảo vệ. Thực sự không biết làm đâu là ma đâu là người đang rảy miết về phía cổng an trăng viên để lấy xe quay về nhà. trên một cánh tay ướt át lạnh lẽo kéo tôi lại từ đằng sau. Dung. Tôi sợ hãi giật phăng cánh tay ra khỏi. Nhưng không ngờ nó lại bị thít chặt hơn. Dung là tới đây. Tôi nhận ra người đó không ai khác chính là Quang. Tôi nửa tin nửa ngờ dừng lại. Là cậu thật vậy không quáng. Nước mắt ấm ức của tôi hòa cùng với làn nước mưa. Vốn đang xối xả chạy xuống Cậu không sao chứ Tôi xin lỗi đã làm cho cậu phải khóc thế này Theo tứ Quang kéo mạnh cánh tay của tôi đi về Khu mộ của cậu ấy Cả ngày dừng lại trước mộ Cương mặt của quang đượm buồn Cậu nghĩ sao Tôi không hiểu bà ấy hỏi cậu ấy có nghĩa là gì Nghĩa sao là sao Là cậu ấy chết thật rồi Hay là ngôi mộ đó có vấn đề Ý cậu muốn tôi nói gì Tất nhiên là muốn cho cậu biết tôi đã chết. Giờ đây tôi chỉ còn lại hồn ma, cậu hãy nhìn xem. Quang chìa cánh tay với bộ bóng đất bị cào xước chảy đầy máu tươi. Không lẽ đây chính là đôi tay trước khi chết của cậu ấy? Lúc này tôi phát hiện gương mặt của cậu ấy nhợt nhạt đầy những vết thâm tím. Quang, đây là gì? Tôi chủ động xử lên những vết thâm tím trên mặt cậu ấy. Không ngờ từ đó những con giòi bắt đầu thi nhau chui ra. Tôi sợ hãi lùi lại vài bước chân vấp phải một ngôi mộ phía sau của mình mà ngã nhào xuống Cô đang đè lên tấm thân gầy gò của tôi rồi đó Tôi lại được phen kinh hãi khi người quản trăng 70 tuổi lúc đầu xuất hiện Đồng một cái đầu nhô lên khỏi tấm mộ Tiếng tôi lại được một phen nữa thất kinh Khi trên hút mắt của ông ta, xoài bò thi nhau lao ra ngoài Tôi ngất xỉu luôn tại chỗ cơ thể mềm nhũn Không còn biết được bất cứ thứ gì Giật tòa nghe bên tai tiếng gọi lớn của Quang, với bản thân lạnh ngắt của cậu ấy cũng đang giờ vào chắn của tôi. Nước mưa vẫn còn đang rối rà tắm vào da thịt của tôi. Dung, cậu sao rồi? Tròn tôi bừng tỉnh khi ai đó gọi và lạnh mạnh, nhìn khắp xung quanh tôi đang nằm trong giường bệnh trong bệnh viện huyện. Cô gái, cô gái. Một bác sĩ tuổi ngoài 30 đang lê gọi tôi bên cạnh giường bệnh, tôi mở mắt nhìn anh ta một cách khó hiểu. Tại tôi không biết ai đã đưa tôi tới đây Và bằng cách nào tôi lại nằm trên giường bệnh này Sao tôi lại ở đây Bác sĩ cười có phần bí hiểm nhìn tôi Người quản trang của anh trăng viên bắt gặm cô đang bị ngất bên mộ bạn trai Cho đến đưa cô đến đây Cô cảm thấy trong người thế nào Hóa ra không phải tôi bị điên hay bị mộng tưởng Mọi thứ đều là thật Tôi nhộm người dậy không trả lời mà hỏi tiếp vị bác sĩ Người đó trông thế nào khoảng bao tuổi hả? vị bác sĩ cũng nhiệt tình trả lời. Đó là một thanh niên chẳng tuổi cô. Bằng tuổi tôi vậy... Tôi thực sự bị sốc khi hai người quản trăng bình gặp đều không phải. vị bác sĩ cười rồi nói thêm. Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta là chồng hay là người yêu của cô. Tại anh ta rất lo lắng cho sức khỏe của cô. Anh ấy trông thế nào vậy bác sĩ? Buổi tối nên tôi không nhìn rõ. Chỉ loáng thấy một chiếc áo bảo vệ màu xanh. Và gương mạnh khá là điển trai Cô cũng thật may mắn Ngay đến đây tôi tưởng tượng người đó là Quang Chứ không phải ai khác Cũng chỉ có Quang mới thực sự quan tâm Lo lắng cho tôi đến vậy Cảm ơn bác sĩ Tôi muốn ngủ thêm một chút nữa được không Vì bác sĩ gật đầu đưa cho tôi Vài viên thuốc Cô uống đi Nó giúp cô ngủ ngon và không bị gặp ác mộng Tôi bất ngờ khi anh ta lại Biết tôi hay gặp ác mộng Bác sĩ cũng thật giỏi Không nghi ngờ gì thêm tôi cầm mấy viên thuốc lên uống một hơi hít sạch. Giờ thì cô nằm xuống ngủ một giấc, có lẽ tỉnh dậy mỏ thức ổn định hơn. Bác sĩ đưa người tôi hạ xuống rồi cho tôi ngủ. Cảm ơn bác sĩ, không có gì tôi ra ngoài trước. Nhìn bóng dáng của vị bác sĩ đó xa dần, trần cảm thấy buồn ngủ ập đến. Chắc trong các vị thuốc đó có thuốc an thần, cho nên tôi mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như vậy. Dung ơi! Một cảm giác gai lạnh khi tiếng gọi trước đây lại vang lên Nó như từ âm tiên địa phủ vòng đến vậy Chính là tiếng gọi của người phụ nữ váy trắng đã từng gọi tôi trong bệnh viện Tôi im lặng không trả lời cũng không hề động đậy, Nằm bất động trên giường lại khiến cho toàn thân tôi Bị phơi bày một cách trần trội trước một loạt ma quỷ đang tới gần Bạn người ngồi dậy bỗng một cánh tay rắn chắc lạnh lẽo đang chắn trước miệng Không cho tôi kêu Tôi liền cắn mạnh vào trong tay của gã một cái Từng đốt ngón tay đã bị đứt đôi Máu chảy rầm rề Một phần của những ngón tay đó đang nằm trong miệng của tôi Nó ngọ nguậy như là con sâu đang muốn xâm nhầm vào cuống hỏng của tôi vậy Tôi bất ngờ nôn nòe ra từng con sâu to bằng cái tay cái Đang ngọ nguậy trong vũng máu dưới nền nhà Dung con sao vậy Tôi nhìn lên thấy bố đang ngồi bên cạnh vuốt lưng cho tôi Bố đến từ khi nào vậy? Miệng của tôi vẫn còn vị thanh cổ máu Bố đưa cho tôi một tờ giấy ăn nhăn nhúm trên bàn Tôi lau miệng phát tiền tờ giấy vẫn còn trắng tinh Chỉ là một chút nước nôn màu vàng của tôi còn đọng trên giấy Nhìn xuống dưới nhà dưới đó cũng toàn là đống thức ăn nhão nhét mà tôi vừa nôn Còn không sao chứ Bố nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi còn vừa nôn ra máu và dưới đó còn có mấy con bỏ to bằng ngón tay mà bây giờ lại không thấy đâu. Thì chỉ xuống bãi nôn gương mặt đầy nét khổ. Bố vỗ nhẹ vào vai của tôi. Còn nằm nghỉ một chút bố ra ngoài lấy thứ có thể xử lý chỗ này. tôi gật đầu nằm xuống giường bên cạnh tôi vẫn là một chàng trai hôm trước đã trở thành người thực vật. Nghiêng mắt nhìn ra cửa bố và vị bác sĩ trẻ hồi nãy đang trò chuyện ngoài cửa. Tôi cố gắng vệnh ta liên nghe bọn họ nói gì Nhưng tiếng thì thầm của bọn họ rất khẽ thỉnh thoảng bố lại nhìn về phía tôi âu lo Vì bác sĩ cầm tay bố tôi một cách thành khẩn và thuyết phục Sau một hồi bố cầm đồ đi vào Xử lý toàn bộ những thứ nhớ nhớp dưới sàn cho tôi nôn ra Rồi ngồi xuống bên cạnh tôi gương mặt đầy lo âu và trầm tư Dùng này, dạ Bố vừa trao đổi với bác sĩ rồi Con cần phải chuyển viện, điều kiện vật chất kỹ thuật ở đây không đủ khả năng để có thể chữa dứt điểm được bệnh của con. Nhìn vầng trắng nhăn lại, tôi lại thấy vẻ đượm buồn của bố khiến cho tôi không kìm được mà rào vỡ cười lớn để chấn an. Chuyển viện cũng tốt, bố đừng lo lắng quá. Có lẽ chuyển viện lên chuyến trên, con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh cũng không còn có những ảo giác và sợ hãi này nữa. Thấy tôi cười mà bố tôi lại càng buồn hơn, tôi không hiểu chuyện gì nữa, liền ngồi bật dậy vỗ vai bố. Này ông Hóa, cơ mặt công sao vậy? Cười lên nào? Tôi thường hay chịu bố tôi như vậy để cho bố vui vẻ. Bố liền bật cười, đầu cười vô cùng gượng gạo. Con lẽ bệnh tôi có vấn đề gì nghiêm trọng mà bố không cho biết. Sợ tôi lo lắng mà sinh nặng hơn, nên tôi cũng vì vậy mà không hỏi thêm gì nữa. Tôi ngồi lại trên giường hỏi bố, Tay mẹ sao rồi bố? Mẹ mày vẫn khỏe, chị tôi suốt ngày ngồi khóc thương con cho nên là bố không cho theo. Vâng, lên đây lại khóc bố lưu bố loa con cũng không chịu được. Hai bố còn cùng cười vì cái tính nít ướt của mẹ. Có lẽ mẹ nói đúng, tính tôi di truyền hết như bố. Chính vì vậy cách nghĩ cách nói chuyện hệt nhau, nhất là lúc hùa vào nói xấu mẹ như vậy. Bố đỡ tôi nằm xuống giường. Thôi con ngủ một chút đi, sáng mai còn truyền viện. Vâng ạ. Tôi nằm xuống dưới sự giám sát ngay bên cạnh của bố Một cảm giác an toàn khiến cho tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Dung ơi Dung ơi Tiếng người phụ nữ váy trắng lúc trước lại gọi vang lên Đã cuối sánh hành lang bên ngoài Tôi bừng tỉnh giấc thấy xung quanh không còn một ai Chỉ còn người thanh niên nọ vẫn nằm bên cạnh giường Dung ơi Nghe tiếng gọi tôi liền xuống giường và đi ra ngoài cửa Đừng ra đó Một tiếng quát lớn vọng lên từ đằng sau, tôi lập tức ngoảnh lại không có một ai, nhìn ngắp xung quanh một lượt cũng không có bóng dáng người nào, ngoại trừ các thành niên kia nằm bất động trên giường bên cạnh giường tôi. Tôi ngó đầu ra khỏi hành lang, người phụ nữ kia đứng quay lưng lại, mái tóc dài vón thành từng cục phía sau lưng, chân váy trắng cứ dập dờn như có từng cơn gió thổi nhẹ qua.